các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sành hơi run run hình lại đành lắc đầu nắm vào tay nắm rồi mở cửa trước mặt là một vùng tối om sành bật đèn pin mà cô đã chuẩn bị từ trước nhưng ánh sáng đèn pin không đủ mạnh chỉ thấy lờ mờ hiện ra một hành lang cả hai đứng ngẹt h ra ở cửa sành vừa mở miệng câu thì hình tiếp lời luôn cậu đi trước đi chứ Hình bước lên một bước, miệng lầu bầu, sảnh thật là tớ thừa biết cậu không dám đi trước. Hình vừa dứt lời thì sảnh đã tương từng nhảy vào, hoàn toàn không có vẻ sợ sệt như vừa nãy. Cô lìa đèn pin khăm các phía gọi to, các người đâu rồi? Có tiểu muội tôi đến thăm, đừng để tôi phải thất vọng. Lúc này Hình mới biết mình đã mắc lừa con bé sảnh quái dị tinh ma. Hình lầu bầu than thở hậm hực nói: "Cậu gọi tướng như thế, dù có đồng loại của cậu ở quanh đây thì họ cũng sợ chết khiếp mà chốn biệt." Sảnh cười. "Được, thế thì tớ nhã nhặn một chút vậy." Đèn b i n phu tắt, t xung quanh bỗng tối đen như mực. Sảnh cũng im lặng. Một luồng gió lạnh xối xả bỗng bao phủ diệp hình, khiến cô rét run cầm cập. thì ra bóng tối có thể làm cho người ta khiếp hãi đến như vậy. Hình hít sâu một hơi, nhưng cái lạnh vẫn không tan. Sảnh cũng tuyệt đối không nói một lời. Xong một lúc im lặng, hình b í quá đành phải lên tiếng. Này sảnh, đừng làm trò nữa, bật đèn lên đi. Sảnh không đáp. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Sảnh đang ở đâu thế? Đừng làm trò khỉ nữa. g i ọ n g hình có phần run run. lại vẫn im lặng hình bị cảm giác cô độc và nỗi sợ hãi hành hạ mỗi giây trôi đi dường như dài vô tận cô đang định kêu lên thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang đến chớ nói to tạ ơn trời đất chính là tiếng s à n h cậu đừng vội mắng mò tớ tớ vẫn đang nghe kỹ xem hình như tớ nghe thấy tiếng bước chân sảnh nói nhỏ nhưng hình nghe cứ như là sấm vang bên tai Gì c ơ tiếng bước chân hình nín thở lắng nghe đúng thế những tiếng bước chân nặng nề hình như còn đang đi bên ngoài khu nhà nhưng đang tiến lại gần hơn nó đang tiến về phía hai cô tôi cũng nghe thấy hình khẽ nói và cũng không biết mình còn có thể đứng n ổ i ở đây bao lâu nữa tiếng bước chân mỗi lúc một gần mỗi lúc một nặng nề hơn như là đang đi trên đường lầy, từng bước đều để lại dấu chân lún sâu xuống bùn, tìm hình đập liền hồi. người bình thường đâu có bước chân nặng trịch như thế? nếu không phải người bình thường thì có thể là gì? chẳng lẽ cứ đứng ngây thế này mãi? mau chạy đến gian cuối cùng nấp đi thôi. sành kéo hình, cả hai cùng chạy hết đến hành lang, sành lại bật đèn pin. ở hai bên phải và trái cuối hành lang có hai căn buồng nhỏ cửa chỉ hép cửa chỉ k hép hở và lúc này mà sảnh và lúc này mà sảnh vẫn còn t r ư ớ c nhà được chúng ta có nên gieo một đồng xu để quyết định xem nên nấp vào gian nào không hình mà kệ sảnh đang nói dườm già cô kéo luôn sảnh nấp vào gian bên phải sảnh vẫn chưa chịu thôi này hình à tuy chỉ là một quyết định đơn giản hai chọn lấy một nhưng cũng vẫn có thể có hậu quả sai một bước ôm hận ngàn thu đấy căn phòng nồng nặc một thứ khí cực kỳ khó ngửi nhức cả mũi nhưng lúc này hình hoàn toàn bị ức chế bởi tiếng bước chân kỳ dị ngoài cửa nên cô không để ý gì khác nữa sau khi bước vào buồng sành lập tức cài cửa tiếng bước chân bỗng dừng lại ở cửa vào khu nhà hình n h ư nó đánh đo xem có nên bước vào hay không n g u y rồi hình chợt nhớ ra rằng khi bước vào hành lang hai cô đã không đóng cửa ra vào khu nhà như thế khác nào ngầm ra hiệu cho người ta biết rằng bên trong này đang có người thảo nào mà hắn đang do dự chắc chắn đã rất thông thuộc khu nhà này nên khi thấy cửa mở vào lúc nửa đêm thì hắn cho là chuyện khác thường. Ai có thể thông t h u ộ c nơi này mà lại có bước chân nặng nề kỳ quái ấy? lẽ nào các chuyện ma vẫn lưu truyền trong? Nghe